Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhưng theo tôi thấy, nếu như chúng ta cứ tìm kiếm trong khu rừng này, thì chỉ á e rằng thứ mà chúng ta tìm được chỉ là những sự thất vọng mà thôi. Vậy anh là sao? Chẳng lẽ chúng ta sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm? Đúng vậy. Lưu Ngạc nhìn thẳng vào mắt Hà Nghiêm trả lời một cách khẳng khái, làm Hà Nghiêm cứng hỏng không nói thêm được lời nào. Tôi tân thành ý kiến của Lưu Ngạc. Nhưng chỉ có điều thông tin về bọn người đã xã hại Lai Lâm Thì chúng ta vẫn chưa biết rõ được lai lịch của bọn chúng như thế nào Nên mọi người phải hết sức cẩn thận Chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác và giữ an toàn ở mức tối đa Không thể để thêm bất kỳ một chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra nữa Để làm được điều ấy Thì chỉ còn cách là chúng ta sẽ đi thành một nhóm duy nhất Và không tách rời nhau Mọi người thấy sao? Trình bày xong, Vương Khang đưa mắt quan sát động tĩnh của mỗi người. Hãy làm theo cách anh Khang đi, chỉ như vậy có thể tránh xảy ra những điều đáng tiếc thôi. Hà nghiêm lên tiếng hương ứng, nhưng chịu điều rằng anh hơi đơn độc. Cả nhóm bất động mở hồi, rồi cả luân khẽ dốc một hơi thở dài anh cất lời. Mọi người đều biết, anh Khang đang lo lắng cho sự an toàn của nhóm. Nhưng như vậy thì khả năng tìm thấy lại không được cao. Và lúc nước sôi lửa bỏng Thế này tôi đề nghị chúng ta Ít nhất phải có hai nhóm Tôi biết là như vậy Cả bản thân tôi mọi người đều có thể gặp Phải những nguy hiểm cao hơn như vì lại lầm tôi mạnh giản đề như như vậy Không biết nghĩ mọi người thế nào Tôi đồng ý Tôi cũng đồng ý Lương Hàn và Dương Vinh đều thay nhau nói Là một nhóm sụt sôi Như cùng chung một quyết định Là sẽ chia ra làm hai Người vừa đưa ra quy định là đi thành một nhóm cũng mau trong thay đổi Có thể hiểu được cho Vương Khang là tại sao anh lại đưa ra ý kiến như vậy Anh đã lấy sự an toàn mọi người làm đầu Và anh đã không sai khi nói những lời ấy Nhưng chỉ có điều sự lo lắng trong lòng Đã vượt quá sự an toàn của chính bản thân mình Ngoại trừ Hà Nghiêm Dù trong lòng hoàn toàn không muốn Nhưng anh biết rằng mình không thể chống chọn lại được Một tập thể đang gắn kết Nên anh cũng chỉ còn cách đồng thanh cùng mọi người Và chấp nhận để lòng mang âm ức Như tất cả là cùng chung ý Nhưng nhìn thấy vô linh có vẻ tiểu tụy với Khang ái ngại nói Vô linh hãy để hiểu mất đưa em về nghỉ ngơi Cuộc tìm kiếm đêm nay hãy để cho phần anh Ngày mai em thấy khỏe rồi hãy đi Anh Khang nói đúng đấy Em nên về nghỉ cho lại sức để mọi người yên tâm Khả luân cũng tan đậm Anh cũng khẽ khuyên nhổ vô linh Nhưng dường như không kết quả gì Vì từ phía vô linh xuất hiện ngay một phản ứng mạnh mẽ Không Em sẽ không về nếu như chưa tìm được anh ấy Nhưng Nhưng em có chịu nổi được qua đêm nay không Trời bắt đầu lạnh giờ đấy Vương Khang nhìn vô linh và cố gắng Thuyết phục cô một cách khó khăn Nhưng anh vẫn chỉ nhận được sự quả quyết Từ phía cô gái Em bảo là em không sao mà Nếu như anh còn bắt em về nữa Thì em sẽ tự đi tìm anh Lâm một mình Được rồi được rồi Anh sẽ không bắt em về nữa đâu Nhưng em không được phép tự ý Tách ra khỏi nhóm đâu nhé Vâng em xin hứa Được rồi bây giờ chúng ta bắt đầu tìm kiếp thôi Vương Khang nói vào Rồi anh bắt đầu chia nhóm Hà nghiêm vui ly, Hiểu mẫn sẽ đi cùng tôi Còn Khả Luân Dương Vinh và Lưu Ngạn Ba người ấy hợp lại một nhóm và nhớ là luôn giữ liên lạc đấy nhé Vâng bọn em biết rồi Anh và mọi người Cũng phải hết sức cẩn thận đây Khả luôn nói rồi anh khẽ nhìn về phía vua linh Mà thờ dài Trời về đêm Cảnh vật càng trở nên hoang lêu cô quạnh mà đồ phiêu lệ vẫn phẳng lặng như một tấm hương Phía xa Giây nuôi trùng phong hùng vĩ Chìm ngập trong ánh trăng Như một bức tranh cổ đại Đang ngủ sâu trong giấc mộng say xưa viện bi Nó bị im lềm nhưng mà kẻ câm điếc Và chỉ biết đứng để hứng trọn Những tình tù của đất trời Nó chẳng bao giờ biết được rằng Ở tầng số chúng nó Là những niềm đau ác nghiệt Là những mảnh hồn tan vỡ Sẽ mãi mãi không bao giờ được chữa lại Nhóm khả luân Đã được phân công lên núi Còn nhóm phương khang Thì vẫn tiếp tục tìm kiếm Tại khu rừng ngay trong đêm Những chiếc đèn biên được bận lên sáng trói Rồi những tiếng gọi của vô linh Thỉnh thoảng lại cất lên Đáp lại họ vẫn là không gian yên án Chẳng có ai nhìn khắp xung quanh vẫn chẳng thấy một bóng người nào khác ngoài những chiếc lá đang thầm rơi trong đêm lạnh dường như chúng cố tình rơi trước mắt vô linh để tạo nên một sự mê nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net